Cảm quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Ông Trùm Tác giả Mùa Ngọc Phúc Nhìn thấy chồng đi làm về, hoài thương phấn khởi chạy ra cửa đón rồi vui vẻ hỏi Anh kiếm đâu ra tiền bà đã trả hết nợ rồi Hôm nay em gọi điện về hỏi thăm các cụ Nghe bà nói mà em ngỡ ngàng Vậy là mình trả sắp nợ nhanh hơn dự kiến gần 3 năm Huân dựng xe sát vào tường rồi đi thẳng lên gác Trên mặt không biểu lộ cảm xúc Điều này khiến Hoài Thương có phần hụt hẫng. Ngồi đợi chồng tắm xong Xuống ăn tối Mãi không thấy Hoài Thương đành cho bé Na ăn trước Còn mình lên gác rục chồng Đầy cửa phòng ngủ bước vào Hoài Thương thấy chồng đang nằm coi tivi, Cô bực bội nhắc chồng Cả nhà đợi cơm anh lại nằm coi tivi, Thế anh có định ăn không Huân vẫn dán mất vào màn hình tivi, nghe vợ hỏi liền uể oải trả lời hai mẹ con ăn trước đi hôm nay không thấy đói đêm hôm đó sau khi đợi bé na ngủ say hoài thương chất bấn chồng em thấy dạo này anh thay đổi nhiều quá cả tuần không ăn cơm nhà được một tối bé na sắp vào lớp một anh cũng không dành thời gian dạy con học trong khi anh là giáo viên huân nhìn vợ bằng ánh mắt lạnh lẽo sau cái nhếch mép cười nhạt huân mất đầu mỉa mai nếu tôi không đi sớm về muộn Nếu có con đủ tiền trả nợ không? Nếu chưa trả nợ, có về ngồi ăn bữa cơm tối. Kiểu gì tôi cũng được nghe bài ca ngợi những kẻ lắm tiền. Đến việc sinh con, cô cũng ra điều kiện. Phải trả xong nợ rồi mới tính. Vậy tôi phải sống thế nào mới vừa lòng cô? Không để vợ trả lời, Huân ôm gối xuống phòng khách ngủ. Trước khi xuống phòng khách, Huân nói một câu như sát thêm muối. Bây giờ nợ đã trả hết, nhưng tôi không hứng thú việc sinh thêm con. Hoài thương như chết lặng, cô không thể ngờ... Những lời nói đó do chính người chồng hiền lành của mình thốt ra. Cả đêm hoài thương trằn trọc mất ngủ, nhiều lúc nước mắt ướt đầm gối. Gần sáng cô phải sang vòng bé na ôm con gái màu đồng mới khiến cô chợp mắt được. Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà hôn lạnh lùng nói với vợ Tôi phải kiếm thật nhiều tiền. Vì đời không có tiền là nhục lắm. Ở nhà vợ coi thường, đi làm bị đồng nghiệp khinh rẻ. Từ hôm nay tôi sẽ không ăn cơm nhà, hai mẹ con tự chăm sóc cho nhau. Nhìn theo bóng chồng khuất dần Hoài thương chỉ biết im lặng Cô lầm lũi dắt bé Na đến lớp cho kịp giờ học Dù sao cô cũng thấy mình có một phần trách nhiệm Khi liên tục gây sức ép lên chồng, Khiến Huân phải chịu nhiều áp lực Nợ đã trả xong Nhưng sự bình yên trong gia đình lại không còn Điều khiến Hoài thương lo lắng bây giờ Không còn là việc cơm áo gạo tiền Cô lo ngại vì sự thay đổi của Huân Suốt nửa năm vừa rồi Chồng cô đã thay đổi một cách chóng mặt đưa bé na đến lớp. Hoài Thương quyết định tối nay sẽ đối diện với chồng để nói chuyện một cách thẳng thắn. Quay về nhà, Hoài Thương trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị đến ngân hàng. Trong lúc cài bông tai, do sợ ý, cô đã đánh rơi một chiếc xuống nền nhà. Hoài Thương cúi xuống tìm, cô nhìn thấy sâu trong gầm giường có hai chiếc vali phủ bụi. Không nén được tò mò, Hoài Thương lôi hai chiếc vali ra để xem xét. Biết rõ thói quen của chồng. Tất cả các mã số từ điện thoại cho đến password của Gmail đều toàn số 9. Hoài thương đã nhanh chóng mở được khóa hai chiếc vali. Trời đang nắng, bỗng tối sầm lại, cơn mưa rào bất chợt chút nước xối xả, đất trời trắng xóa một màu. Chỉ sau có 15 phút, nước không kịp thoát đã dâng cao trong ngõ. Mưa đúng đầu giờ sáng nên mọi ngà đường đều tắc nghẽn. Hoài thương đứng bẩn thần giây lát, cô quyết định gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ ốm sáng nay. 21 giờ Huân mới về đến nhà, ngó vào phòng con gái, không thấy bến na đâu. Huân mở cửa phòng ngủ, thấy Hoài Thương đang ngồi đọc sách, Huân hỏi vợ. Bé na đâu rồi mà tôi không thấy? Hoài Thương nhẹ nhàng nói. Con học xong, em cho đến nhà dì út chơi và ngủ lại đêm nay rồi. Nếu anh không say xỉn như mọi ngày, tối nay vợ chồng mình cần nói chuyện. Huân ngáp dài tỏ ý mệt mỏi, tuy nhiên khi chuẩn bị quay xuống dưới nhà, Huân sững người... Khi thấy vợ mình lôi trong gầm giường ra hai chiếc vali đã mở sẵn. Là người cất giấu vali nên Huân Thừa biết số tiền Việt Nam đồng, tiền đô la Mỹ thậm chí là hàng sấp tiền CNI đến từ đâu. Hoài thức nhìn thẳng vào mắt chồng rồi nói Chắc chắn đây không phải là tiền bồi dưỡng dạy thêm cũng không phải là tiền tiết kiệm được. Vậy từ đâu mà nhà mình có lắm tiền như vậy? Anh đừng nói là đi vay hay buôn đất nhé. Mấy lý do như vậy sẽ không lừa được ai. Đến trẻ con nó cũng không tin. sau khi cân nhắc huân mới thong thả giải thích em làm ngân hàng nên biết rõ việc gửi một số tiền lớn như vậy sau này có việc gì xảy ra công an sẽ nhanh chóng sao kê chứng từ để làm bằng chứng biết không thể giấu được vợ khẽ hít một hơi dài huân tiết lộ đây là số tiền có được nhờ việc điều chế và phân hối thuốc lắc cho các vũ trường hiện nay anh cũng tự mày mò điều chế cả ma túy đá nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhiều nơi nghe chồng thú thật hoài thương thấy xây sầm mặt mày hình ảnh những tên tội phạm bị đưa ra pháp trường đền tội ngày xưa còn bây giờ sẽ phải tiêm túc độc tự dưng ngắm mảnh tâm trí của cô đây là điều có nằm mơ cô cũng không nghĩ được huân cúi xuống khóa lại hai chiếc vali sau đó khẽ nói với vợ à, bây giờ quá muộn để rút chân ra khỏi vũng bùn rồi sân gôn thủ đức chiều thứ ba khá vắng vẻ khác hẳn với sự tấp nập nhộn nhịp của những ngày cuối tuần sau khi thực hiện xong cú gạt bóng putin hoàn hảo ông tám thành đưa chiếc gậy gôn cho nữ két đi Để nhận chơi gậy mới Bạn chơi gôn với ông nheo mắt cười trầm trồ Anh Tám vẫn còn phong độ lắm Vậy mà lần nào tay thư ký của anh cũng than Chú Tám Thành dạo này sức khỏe không được tốt nên hạn chế tiếp khách Ông Tám Thành nhẹ nhàng đáp lời Cậu thư ký của tôi hay quan trọng hóa vấn đề Nhưng tôi đã dặn rồi Hễ nhìn thấy anh Hải Đường Giám đốc sợ Phải ưu tiên đưa vào gặp ngay Trừ lúc tôi đang bận họp Buổi chơi gôn kết thúc Cả hai hẹn nhau ăn tối, nhân tiện có việc cần trao đổi. Tại một nhà hàng sang trọng trên đường Nguyễn Huệ ở quận 1, dù chưa đến 19 giờ nhưng ông Tám Thành và giám đốc sở Hải Đường đã có mặt. Căn phòng VIP trên tầng 3 được chuẩn bị sẵn sàng, cả hai nước nhìn đồng hồ như chờ đợi ai đó. Trong lúc ông Tám Thành đang bận trao đổi điện thoại, giám đốc Sở Hải Đường lại ngồi thưởng thức điếu gì gà như tường lệ. Đúng 19 giờ 20 một vị quan chức bệ vệ bước xuống từ chiếc xe biển xanh 80B. Vừa nhìn thấy vị khách quen, viên quản lý nhà hàng vội đích thân ra tận cửa đón rồi đưa khách quý vào thang máy. Cả ông Tám Thành và ông Hải Đường đều hồ hởi bắt tay vị khách. Ông này giơ tay chỉ đồng hồ phân trần. Tớ bận họp ra ban trực tuyến bây giờ mới xong việc. Đợi nhân viên phục vụ rót rượu, cả ba người cùng nâng ly. Nhận được ánh mắt ra hiệu của ông Tám Thành, hai nhân viên phục vụ lặng lẽ ra ngoài và khép cửa lại. Vị khách nhấp môi vào ly rượu, rồi quay ra hỏi ông Tám Thành. bên thành ủy có gì mới không tớ dạo này bận quá cũng ít cập nhật tình hình ông thám thành thông báo vắn tắt báo cáo anh hai tâm và việc vẫn như vậy thôi sắp tới sẽ có ít nhiều thay đổi ở mấy sở ban ngành theo chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy còn mấy việc cần trung ương thông qua chắc lại phiền đến anh trong khi ăn uống vui vẻ tranh thủ lúc mọi người đang phán đoán về số phận mấy dự án ông hai tâm mới tiết lộ sáng mai tớ bay ra hà nội họp Nhưng mấy dự án ở Nhơn Trạch, Long Thành Của Đồng Nai, Cát Lái, Nhà Bè Ở Sài Gòn, hay vân phòng Của Khánh hòa chắc chắn sớm được thông qua Việc bây giờ đã kêu gọi hùn vốn Bên giám đốc giờ chuẩn bị đến đâu rồi Vừa nghe nhắc đến, ông Hải Đường liền Thầm thì, chỉ đủ cho ba người nghe thấy Báo cáo hai anh Tiền không thiếu Nhưng em nghĩ, sức của mấy anh em mình Không kham được Mỗi dự án từ lúc được phê duyệt Đến khi triển khai họp đền bù và tiến hành giải phóng mặt bằng nhanh nhất cũng phải năm đến 10 năm. Lúc đó nhiệm kỳ công tác của mấy anh em mình cũng đã hết từ lâu. Em nghĩ đã về hưu rồi, sao có thể tác động được nữa? Có khi người mới sẽ hưởng hết lộc Khuôn mặt của ông Tám Thành và ông Hai có vẻ trầm tư suy nghĩ. Đúng là mọi người chưa từng nghĩ đến việc đó, nên có phần bất ngờ, ông Hải Đường bèn hiến kế. Theo em, phương pháp khả thi nhất là bán dự án khi còn trên giấy cho các doanh nghiệp. Tiền có thể ít hơn một chút, nhưng điều quan trọng nhất là số tiền đó sẽ được thanh toán nhanh chóng. Bên thành phố đã có anh Tám Thành, ngoài Trung ương đã có anh Hai Tâm. Bên giờ kế hoạch đầu tư thuộc dân sau của em rồi. Nếu các anh đồng ý, em sẽ lựa chọn nhà đầu tư. Việc đấu thầu công khai vẫn được tiến hành, nhưng lựa chọn đơn vị nào sẽ do mấy anh em mình quyết định. Vậy số tiền thu được sẽ khoảng bao nhiêu? Ông Hai Tâm vừa ăn vừa hỏi mang tính chất thăm dò. Là người cẩn thận và chỉnh chu, ông Hải Đường đem máy tính ra là một loạt con tính khác nhau rồi thông báo. Theo như tỷ giá của ngân hàng hôm nay, một triệu đô bằng 23 tỷ, 255 triệu, 814 nghìn tiền Việt Nam chẵn. Ông Hải Tâm khoát tay. Thôi, cậu quy số tiền đó ra đô la cho nhanh, đọc tiền Việt nghe to quá. Vẫn phòng thái lịch lãm và tư tốn như mọi ngày, ông Hải Đường sau khi kiểm tra lại lần cuối các con số mới nói nhỏ. Báo cáo hai anh. Số tiền mình thu về nếu bán dự án, Sẽ là 276 tỷ tương đương với 12 triệu đô la làm tròn con số Đang thưởng thức miếng thịt bò hào hạng Vừa nghe đến số tiền hoa hồng quá lớn Ông Tám Thành gợt gù. Vậy cũng bỏ công mấy anh em Nếm mật nằm gai Để vẽ ra được các dự án này Ông hai Tâm vẫn thản nhiên ăn uống Không hề phản ứng khi nghe thấy số tiền khủng đó Lúc ông hai Tâm đứng lên ra về sớm Do phải chuẩn bị hành lý bay ra Hà Nội vào sáng mai Khi lần lượt bắt tay từng người Ông mới nói Kể ra so với dự án hàng chục ngàn tỷ, số tiền đó cũng không nhiều lắm. Nhưng thôi, việc đến thì cùng sẵn tay vào mà làm. Tớ chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc là ưu tiên hàng đầu. Đợi ông Hai Tâm đi khỏi, ông Tám Thành tự tay rót rượu vào cốc cho ông Hải Đường, rồi hỏi thẳng Việc nhà xưởng và kho hàng của công ty Hưng Đại phát cháy, liệu có liên quan đến cậu không? Uống ngụm rượu xong, giám đốc giờ Hải Đường nhẹ nhàng phủ nhận. Hôm đó em đang họp ở ngoài Hà Nội, chính anh đích thân ra về gặp tướng triệu đó thôi ông tám thành lau cặp kính trắng rồi kẽ nói cậu làm đến chức giám đốc sở việc gì cũng phải cân nhắc kỹ đừng vì chuyện tình cảm cá nhân có khi lại hỏng việc lớn thay vì trả lời ông hải đường lại châm lửa hút tiếp điếu gì gà đang hút dở rồi thào hồn theo làn khói thuốc trước khi rời bàn tiệc ông tám thành nói thêm theo tôi được biết tổng giám đốc của hưng đại phát không phải là người dễ qua mặt đâu Việc đốt nhà xưởng và đẩy bên hưng đại phát khỏi cuộc chơi, tôi e rằng không ổn chút nào. Vị giám đốc sở hải đường khẽ phùi tàn thuốc khỏi bộ vest sang trọng rồi nói một cách miễn cưỡng: Thật ra em đâu có đẩy bên hưng đại phát vào đường cùng, đó chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nhàng cho lão hưng thôi. Ông Tám Thành nhún vai, lời cảnh cáo trị giá 600 tỷ thì chát quá. Sau trận mưa rào, tiết trời mát mẻ hơn so với mấy hôm trước, thay vì ăn cơm nhà hai vợ chồng dương rất nhau đi ăn món huế tại đầu phố hàng bông để thay đổi không khí trong lúc đợi nhân viên phục vụ bưng món lên dương nói với vợ nhà mình kinh tế cũng tạm ổn thu nhập của hai vợ chồng đều cao nhưng nếu mình không có tiếng khóc của trẻ con anh thấy nhà con đẹp đến đâu vẫn lành đẽo thấy vợ có phải thoáng buồn dương động viên thôi em xin nghỉ không ăn lương vợ chồng mình vào bệnh viện từ rũ xem sao bây giờ y học cũng phát triển rồi con không có tự nhiên mất đi động lực phấn đấu Tiền nhiều cũng không còn ý nghĩa. Đợi nhân viên bày xong các món ăn, Thanh Hà mới khẽ nói cho chồng nghe. Em cũng suy nghĩ nhiều về điều này. Nhưng học sinh đang thi học kỳ rồi. Dù sao sang tháng, em có hẳn 3 tháng hè. Lúc đó vợ chồng mình vào cũng chưa muộn. Dương gần đầu quyết định. Ừ, việc này không thể nhanh chóng được. Vậy anh sẽ thu xếp bay vào, tìm mua một căn chung cư. Sau này có gì mình ở lại, để tiện cho các bác sĩ thăm khám, đi tuyệt khách sạn cũng mất khối tiền. Thanh Hà ngạc nhiên, Tiền đâu mà anh có sẵn thế? Nói mua nhà cứ như là mua mứa ra ngoài chợ vậy. Hay là... Dương rụng vợ. Thôi, em ăn đi cho nóng. Hôm nay mắt rời, có khi vợ chồng mình... Thấy chồng nhắm nháy, thanh hà phì cười. Cô hiểu cái nhấm nháy đó là như thế nào rồi. Hai vợ chồng đang ăn uống vui vẻ. Chợt như nhớ ra điều gì. Dương hỏi vợ. Hôm nay ngày mấy em nhỉ? Hôm nay ngày 17 rồi. Anh có hẹn cô nào mà không nhớ vậy? Dương vừa lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa an đô, Dương vừa trình bày. mấy hôm nay em bận quá tối nay anh có nhà không em qua tiếng của tướng triệu vang lên tối nay tớ rảnh đang ngồi nhà xem tài liệu cậu qua luôn nhá. dương hỏi nhỏ báo cáo sếp vấn đề là hiện nay sếp ở nhà nào nhà bên tham city chắc không phải nhà Đâm chấu sếp cũng cho thuê rồi còn căn nhà láng hỏa lạc đương nhiên cũng chỉ cuối tuần sếp mới ở đó thôi tiếng cười của tướng triệu nghe rất rõ ông nói với dương <cười> cậu như ma xó vậy bây giờ cậu chạy qua khu hồng hà gần chợ long biên nhé dương lái xe đưa vợ về trước khi quay xe đến nhà tướng triệu dương dặn vợ em nhớ nói ông bà đứng tên giúp vợ chồng mình căn biệt thự bên eco park nhé sang tuần anh sẽ đưa bà sang bên đó ký hợp đồng với chủ đầu tư nhận nhà xong vợ chồng mình cho người nước ngoài thuê luôn tướng triệu tiếp dương tại phòng làm việc trên tầng 2 của ngôi biệt thự ông giải thích cho dương hiểu đây là lô đất đã được bộ công an cấp nhà xây đã lâu nhưng cho thuê giờ chuyển về sống ở đây cho tiện đi lại căn hộ bên t tám bà chồng đứa con gái nó thích nên hai vợ chồng nhường cho cánh trẻ ở. Tình hình công việc sao rồi? Hôm trước chuyên án nhận bằng khen, vụ cầu và anh em có công triệt phá ổ nhóm tội phạm ở vũ trường Mây Trắng. Tớ bận đi công tác nên không có mặt tham dự. Dương báo cáo với tướng Triệu. Hiện nay bên em đang theo dõi một đường dây ma túy rất khủng. Điều khác biệt so với các vụ án khác ở chỗ bọn này có thể không vận chuyển mua bán từ nước ngoài về việt Nam. Em đang ghi chúng nó sản xuất ngay trong nước rồi phân phối đi các nơi tiêu thụ. Rất có thể xuất sang các nước lân cận. Nhưng vì chưa tóm được tên nào có giá trị khai thác, nên em đề xuất tung các trinh sát ngoại tuyến đi thâm nhập. Tướng Triệu gật gù Ừ, nếu đúng như cậu nhận định, đây sẽ là vụ án cực lớn. Cần gì cậu cứ mạnh dạn đề xuất. Phải làm sao phá án thành công trước kỳ đại hội. Nhìn đồng hồ cũng gần 22 giờ. Lúc này Dương mới đặt lên bản tướng Triệu chiếc vali bằng được đúc bằng nhôm nguyên khối. Dương giải thích. Mã số của vali là năm sinh của sếp. Đây là chiếc thứ nhất. Còn hai chiếc nữ em sẽ chuyển xuống nhà ở đường Láng Hòa Lạc cho tiện. Từ Dương em tha liền ba chiếc vali vào đây, sẽ gây chú ý. Bên trong vali có bản thống kê. Em đã ghi lại hết về số tiền luân chuyển qua các tài khoản. Sếp kiểm tra lại giúp em. Sau đó xếp đốt luôn mấy tờ giấy đó và xóa dữ liệu giúp em. Dương chỉ tay về phía chiếc camera gắn ở góc cao phía gần cửa ra vào. Đợi Dương lên xe ô tô phóng đi. Tướng triệu đầy dãy số 1960 ở trước vali. Đúng như Dương nói. bên trong vali lẹn chặt những sấp đô la mới cứng kèm theo đó là một bản báo cáo tài chính dài hơn 10 trang a 4 tướng triệu bấm điện thoại đầu dây bên kia vừa bắt máy tướng triệu vội thì thầm với giọng cung kính và sun xoe dương đang đứng chờ đèn đỏ ở đường thanh niên bất chợt điện thoại đổ chuông vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng vợ mình khóc lóc phải mất vài phút để chấn tĩnh cô mới thông báo cho dương anh lái xe ngay vào khoa cấp cứu bệnh viện việt đức cậu khả bị bắn trọng thương vừa được đưa vào đó Dương nhấn chân ga cho xe lao vút đi. Trời về khuya nên đường khá vắng vẻ. Khi Dương đến phòng cấp cứu, đã thấy vợ mình đang đứng cùng bố mẹ vợ. Ngoài ra có mấy người công an mặc sắc phục đang đứng gần cửa. Nhận ra người cùng ngành, họ mỉm cười chào Dương. Sau cuộc họp với các phòng ban, nhìn đồng hồ đã 18 giờ 30 thay vì về nhà như mọi ngày, ông Hưng nói với lái xe. Cậu đưa tớ ra khu ngoại giao đoàn ở phố Văn Bảo. Đường Hà Nội khá đông đúc, nhiều nơi tắc nghẽn vì đúng giờ cao điểm lái xe kiên nhẫn nhích từng đoạn một ngồi trong xe ông hưng tranh thủ xem lại tập tài liệu từ sài gòn vừa chuyển phát nhanh đến công ty đây là bản báo cáo chính thức về con số thiệt hại cũng như các phương án để phục hồi sản xuất kèm theo đó là biên bản làm việc và kết luận điều tra về nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn những giấy tờ này do bên công an cung cấp khi xe dừng lại trước trung tâm thể dục thể thao ông hưng dặn lái xe tớ vào chơi tennis cùng con gái cậu đánh xe về luôn, không cần đợi. Sáng mai nhớ con đón trước 6 giờ, để ra sân bay. Mới chơi được một lúc, thấy bố mình mồ hôi đầm đìa, di chuyển bắt đầu chậm lại, Kiều Ly phì cười. Bố chưa già, nhưng rơi co hai xét đã thấy hoài lắm rồi, chắc do lời vận động. Thôi, bố con mình nghỉ giải lao vậy. Nói xong, Kiều Ly đưa chai nước khoáng cho ông Hưng. Ngựa cổ tu một hơi dài, ông Hưng lấy khăn lau mồ hôi, xong khẽ lắc đầu. Lâu ngày bố không chơi tennis, nên mệt thật. Chọc bố sẽ chuyển sang chơi golf cho đỡ mất sức vậy Kiều Ly an ủi Thôi bố chơi golf cũng tốt Vừa thư giãn lại có thêm nhiều mối quan hệ làm ăn Nếu mệt bố con mình đi ăn tối luôn Hôm nay con sẽ kha bố được không Ông Hưng gật gù Bao năm đầu tư hôm nay mới được con gái mời ăn một bữa Cháu con định đổi xe phải không Bố thấy xe mẹ con đang chạy vẫn mới Lại hợp mệnh của con Nghe bố phân tích Kiều Ly nhăn mặt Con mời bố ăn tối tức là chỉ có ăn Làm gì có chuyện xin tiền đổi xe Thôi, còn lái xe đưa bố đi ăn cho sớm, không chút nữa bố về muộn. Có người ngồi nhà lại căn nhanh. Ông Hưng tặng lờ có như không nghe thấy câu nói đó của con gái. Dù không sống cùng nhà với bố, nhưng Kiều Ly vẫn nắm khá rõ mọi thông tin. Trong lúc ăn, Kiều Ly nheo mắt hỏi bố. Con biết ngày trước bố đã bỏ ra hơn 2 tỷ mua xe mini Cooper. Đây là quà mừng cho sự ra đời của thành viên mới. Hồi đó chính vợ của bố post lên Facebook quay như vậy, con không để ý. Nhưng dù chưa có gia đình, con vẫn biết rõ, Đã hai năm rưỡi trôi qua mà không để. Chắc là chờ trâu rồi. Ông Hưng uống một ngộm bia rồi phân trần với con gái. Ngày đó bố cũng đã tưởng thật. Dù sao xe cũ của cô ấy đi cũng được sáu năm rồi. Dịp đó công ty bố đang có doanh thu tốt. Lẽ nào không đồng ý cho đổi xe? Thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi. Con dạo này làm ăn thế nào rồi? Kiều Ly tiếp thêm thức ăn cho bố rồi nhẹ nhàng chia sẻ. Công việc của con vẫn rất ổn Vốn đầu tư ít thì làm vừa sức thôi. Chuyện vợ bố đang có bầu. Nếu là sự thật thì không sao vì cô ta bị đặt trắng trợn nên con không thể bỏ qua. Bố hãy nhớ lại xem lúc con chuẩn bị thi vào trung học phổ thông chính cô ta cũng ép bố phải ly hôn với mẹ con ngay lập tức. Hồi đó bố cũng sợ cô ta đang mang bầu sẽ bị ảnh hưởng nên đã chấp thuận. Cưới nhau xong cũng không hề có đứa bé nào ra đời. Bây giờ lại vẫn dùng chiêu cũ đó không ngờ nó vẫn có tác dụng thật. Ông Hưng uống cạn cốc bia ngập ngừng dây lát cho đỡ ngại ông nói nhỏ với con gái. Bố biết mình đã quyết định sai. Dù sao, bố luôn cảm thấy có lỗi khi làm như vậy. Ngày đó con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Bố rất tiếc. Để số tan bầu không khí có phần nặng nề, ông hưng hỏi con gái. Hình như con hẹn đưa bạn trai đến gặp bố hôm nay. Sao không điện cho cậu ta đến dùng bữa tối luôn? Kiều Ly thoáng buồn, đành phải nêu lý do. Thôi, hôm khác con sắp xếp rồi đưa anh ấy ra mắt bố cũng được. Hôm nay con gọi điện, nhưng anh Khải vẫn chưa đi công tác về. Đã lâu lắm rồi. Hai cha con mới thu xếp được thời gian ngồi ăn với nhau. Mới có vài năm mà Kiều Ly đã trưởng chạc và tự tin hơn hẳn. Giờ đây cô không chỉ biết đua đòi ăn chơi sang chảnh, do trải qua nhiều chuyện nên Kiều Ly suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi. Cô cũng bắt đầu quan tâm hơn đến người thân của mình. Chính điều này khiến ông Hưng cũng cảm thấy yên tâm và tự hào về cô con gái rượu. 21 giờ 30, xe ô tô dừng ngay trước ngôi biệt thự. Ông Hưng vui vẻ nói với con gái, "Thôi, con về nghỉ sớm đi." bố cũng chuẩn bị hành lý để mai bay vào sài gòn con gái vừa lái xe đi ông hưng đi vào nhà đã gặp ngay khuôn mặt khó đăm đăm của vợ thay vì hỏi thăm nhau thanh my đã dồn dập chất vấn chồng hai bố con anh bàn chuyện gì sao đến giờ này mới về hai con gái lại xin vài tỷ làm vốn rất lưng em nói thật lại mất lòng anh cứ chiều con mình quá con ngày hối hận cũng không kịp ông hưng cho đôi giày vào tủ sau khi kiên nhẫn nghe vợ nói xong lúc này ông mới trả lời một cách nhẹ nhàng mà sâu cay tiền mà cha mẹ kiếm được nếu không dành chăm lo cho con cái vậy dành cho ai em mấy lần tuyên bố mang bầu sao không để lấy một đứa để gom luôn trăm tỷ cho hai mẹ con rất khắp người lần sau đừng bao giờ em tỏ thái độ hành học khi anh đi gặp con gái nếu không mặc cho cô vợ trẻ đứng bối rối ông hưng bỏ lừng câu nói dở dang rồi bước lên cầu thang kiểu ly khi đó không về nhà ngay cô phóng xe vào bệnh viện việt đức thăm người yêu Trên đường đi cô lầm bẩm vừa khen hắn trứng chẳng xong lại dính ngay vào vụ này. Sáng chủ nhật trời nắng sớm Hoài thương đi bộ ba vòng quanh hồ rồi về nhà nghỉ ngơi. Người có ướt súng mồ hôi do tác động của mấy ngàn bước chân đi bộ lúc sáng. Trên đường về nhà Hoài thương nhìn thấy dưới dàn thiên lý có những chú chim bay nượt và hót díu rít nghe khá vui tay. Ngồi nghỉ một lát cho dám mồ hôi thường chút bỏ quần áo bước vào buồng tắm cô vằn vòi sen rồi đứng tận hưởng là nước mát lạnh huân tới cây xong cũng là lúc nắng rọi xuống đầu bước vào phòng ngủ để thay đồ chợt nhìn thấy quần áo của vợ vứt ngay trên sàn nhà huân biết vợ mình đang tắm bên trong thoáng vài phút lưỡng lự huân mở tấm cửa kính rồi bước vào bên trong để tắm chung khi tắm xong vợ chồng huân quên hết những mâu thuẫn của mấy ngày trước họ lại quấn lấy nhau như hồi mới cưới cả hai lại có những phút giây cao trào Mặc cho dưới nhà vọng lên tiếng ông tổ trưởng dân phố đang bấm chuông và gõ cửa. Theo lịch thì hôm nay, cả ngõ phải dọn dẹp vệ sinh khu dân cư, nhưng việc đó bây giờ không phải là mối bận tâm của hai vợ chồng Huân. Sau những phút giây ân ái mặn nồng, hai vợ chồng nằm bên nhau im lặng, trong phòng điều hòa chạy mát rượi, nhằm số đi không khí oi bước ở bên ngoài, hòi thương với tấm chân mỏng đắt che ngang người cô hỏi chồng bằng một giọng lo lắng. Vậy bây giờ anh định thế nào? nếu anh cứ lao vào mấy việc phạm pháp này trước sau gì cũng bị công an bắt được mỗi lần nghĩ đến điều đó thật lòng em lo sợ vô cùng còn tương lai của bé na nữa anh có nghĩ cho nó không khi có ông bố là tên tội phạm nguy hiểm huân đang nằm tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái với tâm trạng thỏa mãn một tay huân xoa lên bầu ngực căng đầy tay còn lại vuốt lên mái tóc còn ướt của vợ sau khi cân nhắc kỹ huân mới chậm rãi nói với vợ em là bên ngân hàng và em tư vấn cho anh cách tốt nhất làm sao có thể xử lý hết số tiền này cho kín đáo em muốn gửi tiết kiệm lấy lãi mua thêm căn nhà nữa hay đi du lịch nước ngoài đều được huân nhấn mạnh việc điều chế và mua bán này có cả một đường dây không phải thích thì làm không thích thì bỏ nếu không nguy hiểm như vậy sao có được cả một đống tiền nhanh thế hoài thước nhòm dậy mặc quần áo để xuống nhà làm đồ ăn sáng cô nói với chồng việc đã như vậy rồi anh để em suy nghĩ thêm không ai tích chữ một đống tiền dưới gầm rừng bao giờ nhưng theo em vợ chồng mình mua thêm căn nhà cho thuê cũng được ăn sáng xong hai vợ chồng đưa nhau đi xem nhà để mua với tâm trạng lo âu nhưng cũng không kém phần háo hức hoài thương bàn với chồng tìm mua ngôi nhà ngay mặt ngõ rộng có như vậy sau này mới dễ cho người khác thuê để mở cửa hàng huân dừng xe trước đèn đỏ ánh nắng chói trang khiến mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt liếc sang chiếc xe ô tô đang đỗ ngay bên cạnh trong xe có đôi vợ chồng trẻ đang ngồi thư thái xem chương trình ca nhạc từ chiếc màn hình gắn trong xe huân quay lại nói với vợ hai vợ chồng mình mua ô tô trước đã Thời tiết khắc nghiệt như này, nhiều lúc chạy xe máy ngoài đường hoa cả mắt. Ngồi sau xe máy ôm eo chồng, hoài thương cảm nhận rõ chiếc áo sơ mi của Huân đang ướt đẫm mồ hôi, còn bản thân cô lụng thùng trong chiếc áo chống nắng, nhưng lại bức bí trong người. Hoài thương nhắc chồng, anh đọc hồ sơ học lái xe đã, khi có bằng lái xe, mình mua ô tô đi lại cho đỡ vất vả. Sau câu nói của vợ, thay vì chạy xe xuống khu thanh xuân để xem nhà, Huân đưa vợ vào quán cà phê máy lạnh ngồi hâm nóng tình cảm. Thấy vợ vui sướng check-in mấy góc đẹp của quán cà phê, Huân thầm thì vào tay vợ. Khi nào mua xe ô tô, anh đưa em đi du lịch khắp nơi, thai hồ mà check-in cảnh đẹp. Còn ngôi nhà, sẽ mua sau cũng được. Trường diện biến mới có vẻ thuận lợi, nhất là khi nhận được sự ủng hộ của vợ, Huân quyết định sẽ tăng số lượng hàng thành phẩm nhiều hơn. Trong lúc Khải được đưa vào phòng mồ để gấp viên đạn, Dương nhận thấy cầu đại huyết cảnh sát hình sự quận Ba Đình là chỗ quen biết cũ. Sau khi lấy lời khai của Khải, cậu đó cũng có mặt ở cửa phòng mổ dương chủ động tiến lại bắt tay rồi cùng vị đại úy đi ra ngoài sân bệnh viện trao đổi cho tiện dương chủ động nói trước nạn nhân đang cấp cứu là cậu em vợ mình người trong ngành cả nên có gì cứ thẳng thắn với nhau viên đại úy cũng từ tốn nói vâng nếu vậy em cũng xin báo cáo tâm tắt ngay khi nạn nhân được chuyển vào đây bệnh viện có gọi điện thông báo ngay em có mặt sau đó ít phút và kịp lấy lời khai ban đầu nạn nhân tuy mất nhiều máu nhưng vẫn tỉnh táo viên đàn ghi vào phần mềm và không nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên lời khai có nhiều mâu thuẫn cần làm rõ hơn em đợi khi nào nạn nhân mổ xong được chuyển về bùng bệnh sẽ tiếp tục lấy lời khai dương rút báo thuốc mời đồng nghiệp rồi hỏi lại lời khai của cậu khai mâu thuẫn ở điểm nào vậy giết xong hơi thuốc viên đại úy phân tích rõ hơn nạn nhân khai lúc tối có lái xe đi tìm nhà người quen ở ngoài bãi phúc xá do cần đi vệ sinh nên đã đứng tiểu nghe sát hàng rào bất chợt có tiếng súng nổ sau đó nạn nhân ngã xuống và không biết gì nhưng theo mấy nhân chứng đầu tiên Họ nhìn thấy nạn nhân tay bị vết thương và lết ra từ một sườn sửa chữa ô tô bỏ hoang. Bên khám nghiệm hiện trường cũng tìm thấy vết máu ở trong sườn, chứng minh cho lời khai của các nhân chứng. Nếu nạn nhân đứng tiểu sẽ quay mặt vào vết trong, như vậy viên đạn sẽ xuyên từ phía sau ra phía trước đùi. Nhưng thực tế thì ngược lại, viên đạn găm vào đùi nạn nhân từ phía trước. Vì thế theo em chỉ có thể xảy ra tình huống nạn nhân đứng mặt đối mặt với hung thủ khi bị bắn. Chiếc ô tô của em và anh đỗ gần đó, bên trong mọi tài sản vẫn còn nguyên. Còn vì sao nạn nhân không khai rõ? em nghĩ chắc chắn sẽ phải điều tra thêm dương gật gù tán thành trước những lập luận chặt chẽ của viên đại úy cảnh sát hình sự dương tỏ vẻ ân cần nói với đồng nghiệp thôi bây giờ cũng khuya rồi chắc do dính đàn nên cậu ấy mới sinh ra hoảng loạn khiến cho lời khai có mâu thuẫn cậu và mấy anh em cứ về nghỉ trước đi có gì đầu giờ chiều mai hãy quay lại lấy lời khai cho thoải mái nếu có gì mình sẽ gọi cho anh tân trường phòng cảnh sát hình sự để trao đổi thêm nhé đợi mấy người công an rời khỏi bệnh viện dương nói với vợ Thuê riêng cho Khải một phòng dịch vụ theo yêu cầu Khi nào bác sĩ mổ xong Sẽ chuyển khai về phòng đó nằm dưỡng thương Mới đầu giờ sáng Tranh thủ lúc người nhà được yêu cầu ra ngoài Để các bác sĩ kiểm tra các bụng bệnh Dương đã dùng thẻ ngành Để vào gặp Khải Vừa nhìn thấy anh rể đầy cờ bước vào Khải lý nhí chào anh rể rồi nhăn nhó Vì vết thương gây đau nhức. Dương hỏi em vợ Đứa nào bắn Có phải người của thắng ép không Khai khẽ gật đầu xác nhận rồi nói Thằng Tuấn chọc bắn Lúc đó em tưởng nó chỉ dọa xuông anh ngờ nó bắn thật Nhưng khi bóp cỏ Nó đã hà đọc xuống, xuống phía đùi Nếu không chắc em tiêu đời Bên công an tối qua cô đến hỏi an tình hình Nhưng em không khai ra sự việc Cũng như tên của thằng đó Dường nghe nhắc đến tên Tuấn chọc bèn níu mày tỏ vẻ ngạc nhiên Cậu có nhầm không vậy Chính anh đã xích tay nó cùng một loạt đàn, đàn em của tháng kia Hiện nay nó đang thủ án 15 năm tùa tận trong thanh hóa Nếu vượt ngùng ra ngoài, anh sẽ phải biết chứ. Khải nói nhỏ. Thằng Tuấn Trọc mà anh bắt được là thằng Trọc anh. Còn thằng tối qua bán em gặp là thằng Tuấn Trọc em. Nhà nó có hai anh em sinh đôi, đều đặt tên là Tuấn. Dương nhìn thằng mặt em vợ rồi hỏi. Vậy cậu có ân hoán gì trong vụ này? Tại sao nó hẹn gặp mà cũng dám đi? Sao không gọi điện thông báo cho anh? Biết không thể giấu được anh rể, Khải đành kể những phi vụ mà mình đã làm ăn riêng với tháng kỳ ép. số tiền hơn 6 tỷ khải đang giữ vì thắng kia ép chưa kịp nhận đã phải bỏ của chạy lấy người trước khi công an đập đến bắt dương im lặng nghe xong lại chất vấn nếu cậu đã mang hơn 6 tỷ đưa cho nó tại sao vẫn bị bắn bị anh rể truy hỏi dồn dập khải đành thú nhận em nghĩ thằng thắng kia ép đang lẩn trốn chắc không dám mò về đòi tiền nên em chỉ mang có một trăm đô la tương đương hơn 2 tỷ đưa cho thằng tuấn chọc em không ngờ khi trao vali nó đã bắt em mở ra kiểm lại, vì nó thấy còn thiếu tiền. Em chưa kịp thanh minh, đã bị nó bắn luôn vào đùi. Trước khi biến mất, nó còn nói sẽ quay lại lấy nốt số tiền còn thiếu. phát đạt đêm qua, chỉ là cảnh cáo bước đầu. Dương trầm ngâm dây lát rồi cho Khải độc biết. Cậu có biết sai một ly đi một dặm không? Nếu thằng đó mà bị công an bắt, kiểu gì nó cũng sẽ khai ra toàn bộ mọi sự việc. Riêng cậu bắt tay làm ăn với thắng kia ép, cũng đủ để cơ quan công an ra quyết định bắt khẩn cấp. Nghe anh giải phân tích, Khải hoang sợ thật sự. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt do mất máu lại tái dại. Khải lắp bắp hỏi. Bây giờ anh có cách nào giúp em không? Đúng là em suy nghĩ đơn giản quá. Dương im lặng mở chiếc cặp sách tay, lấy ra một tầm giấy trắng và chiếc bút máy đưa cho Khải rồi ra lệnh. Cầu chép lại đúng những gì anh sẽ đọc. Tuyệt đối không được thiếu. Dù chỉ là dấu chấm, dấu phẩy. Khải nén đau ngồi thẳng lưng, viết nắn nót từng câu, từng chữ, Đợi Khải viết xong, Dương đọc kỹ lại Sau đó lấy bút trình sửa thêm vài đoạn Trước khi đưa lại tờ giấy cho Khải Dương dặn dò kỹ Tranh thủ sáng nay còn rảnh Cậu viết lại và học thuộc hết cho anh Đến chiều nay bên công an sẽ đến lấy lời khai Nhớ cứ thế mà trả lời Y Trang là được Họ muốn cậu viết đơn trình báo dù việc Hay viết đúng như bản này Tuyệt đối không được nói nhiều Chỗ nào thấy bị hỏi khó quá Cứ nằm ở riêng gì Vừa ra khỏi phòng bệnh, Dương đã gọi mấy cuộc điện thoại cho các nơi cần thiết. Mục tiêu trước mắt của Dương sẽ phải tóm được hung thủ trước, nếu không sẽ vô cùng bất lợi cho sự nghiệp của nhiều người. Khác với mọi lần, ra sân bay đón ông Hưng chính là Thục Quyên. Về đến khách sạn, thay vì lấy chìa khóa nhận phòng ngay, ông Hưng và Thục Quyên ngồi uống cà phê cùng nhau ngay sành tầng 1. Thục Quyên thông báo với người tình. Em đang âm thầm bán máy móc, cũng như rút vốn khỏi thị trường tiền ảo. Có thể em sẽ ra nước ngoài một thời gian Em cần suy nghĩ những bước tiếp theo. Anh cũng nên cân nhắc kỹ lời em nói. Nếu biết buông bỏ đúng lúc, sau này sẽ thấy thanh thản hơn. Ông hương ngạc nhiên hỏi Thục Quyên. Công việc đang tốt vậy. Sao em lại bỏ hết? Nếu em ra nước ngoài, anh sẽ gặp khó khăn hơn với thị trường trong này. Hay em về giúp anh quản lý chi nhánh miền Nam? Thục Quyên nhẹ nhàng giải thích. Em dự đoán chỉ ít lâu nữa, thị trường tiền ảo sẽ sập thôi. Mình rút ngay bây giờ, lại ít nhưng bảo toàn được vốn. Toàn việc về làm cho anh, chắc sẽ không bao giờ. Tính em thích sự rõ ràng trong chuyện làm ăn, cũng như tình cảm. Chiều qua, em thấy xe Rolls-Royce của tay chủ bất động sản đỗ ngoài khách sạn Caravel. Vậy là những dự án mà anh đang theo đuổi sắp thành hiện thực. Thủ quyền khuyên cáo, anh hãy cẩn thận với mấy xếp mà anh đang quan hệ để làm ăn. Mấy xếp đó không khác gì lũ ca mập đói ăn. Họ không ăn tạp, không thèm mua quan bán chức hay tham nhũng tiền ngân sách. Họ làm giàu nhờ tham dũng chính sách và vẽ ra các dự án để bán. Thục Quyên tiết lộ. Lão chồng cũ của em chính là ông trùm của mấy trò bẩn đó. Chỉ cần nhìn thấy xe của tay trùm bất động sản đỗ cạnh xe lão chồng cũ. Không cần nói nhiều. Là em đủ hiểu. Ông Hưng say sưa ngắm khuôn mặt kiều diễm của Thục Quyên. Khi cô đang nói. Cà phê xong, hai người khoác tay nhau vào thang máy để lên nhận phòng. Trong lúc ông Hưng và Thục Quyên đang lao vào cởi quần áo cho nhau một cách đầy hứng khởi. Cho bỏ những lúc nhớ nhung vì xa cách. Tại một phòng làm việc kín đáo nằm cách khách sạn đó hai con phố, có ba người đàn ông ăn vận lịch lãm đang thưởng thức xì gà và uống rượu whisky. Chủ đề của họ chính là quyết định về số phận công ty Hưng Đại Phát và vị tổng giám đốc của nó. Phòng tạm giam của công an thành phố vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, tiếng khóa cửa buồng giam lại cạch vang lên. Đám tội phạm chờ ngày đưa ra xét xử đang nhốn nháo.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 Trên đường tới buồng hỏi cung, Tuấn Trọc chủ động bắt chuyện, y hỏi viên sĩ quan áp giải Cán bộ cho em trị thuốc. Người sĩ quan đi bên cạnh nghiêm mặt, nói với Tuấn bằng giọng ra lệnh. Yêu cầu đối tượng im lặng. Tuấn chép miệng thở dài, y được áp dài đi dọc hành lang. Đến phòng hỏi cung, trong phòng đã có hai sĩ quan công an ngồi đợi sẵn. Tuấn Trọc vừa ngồi xuống, viên thực tá công an đã ân cần hỏi. Đêm qua ngủ ngon không, Tuấn? Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người công an.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 viên thượng tá hỏi tuấn trọng anh có biết vì sao mình phạm tội trên thái nguyên nhưng lại bị di lý về hà nội không tuấn trọng tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu viên sĩ quan công an bèn nói thôi hôm nay như vậy là tạm đủ đợi cho tuấn trọng ký xong vào các tờ khai viên thượng tá châm lửa một điếu thuốc rồi đưa cho tuấn trọng y cầm lấy điếu thuốc rồi rít một hơi dài đến hóp cả má trước khi bị dẫn giải về bồng giam y luôn miệng em cảm ơn cán bộ người sĩ quan ngồi khi chết buổi hỏi cung sau khi đọc lại biên bản một lần nữa mẹ nói em thấy thằng này không chịu mở miệng vẫn mấy lời khai giống không bị bắt trên thái nguyên bây giờ anh dương định như thế nào Thường tá dương chăm chú đọc biên bản rồi nói chiều này sẽ có kết quả giám định từ bên khoa học hình sự đối với khẩu súng của tuấn trọng khi tăng chứng vật chứng đầy đủ nó sẽ hết đường chối tội ông hưng cầm chai rượu vang rót vào cốc cho tướng triệu rồi nói tôi biết đang trong giờ làm việc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 Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra ngay. Trong lúc hai người đang ăn, thường tá Dương bước vào. Trên tay Dương xách một chiếc cặp tài liệu. Tướng Triệu nói với ông Hưng. Giới thiệu với anh Hưng, đây là cậu Dương. Một người nhanh nhẹn và năng nổ trong công việc. Cậu Dương sẽ cho anh biết qua tình hình. Còn quyết định như nào? Tùy anh chủ động đề xuất. Dương ngồi xuống ghế, dù chưa kịp ăn nhưng đã tranh thủ trao đổi luôn với ông Hưng. Đúng như nghi ngờ. Tôi đã nhờ anh em tìm hiểu kỹ rồi. Có một đối tượng bùi đời chuyên hành nghề móc túi ở bến xe miền đông và các khu vực lân cận. tên này chính là kẻ được thuê phóng hỏa khu nhà xưởng của công ty anh. việc trích xuất camera ở khu vực quanh đó đã được thực hiện. đoạn băng ghi lại cảnh tên này đã mua một căn sang ở đường song hành vào buổi tối hôm đó cũng được ghi lại. ông hưng cảm thấy phấn chấn, bèn hỏi thượng tá dương: Cả anh đã bắt được tên này chưa? điều nó có khai ra kẻ trùng mưu không? thượng tá dương cho biết tên này cũng bị bỏng trong vụ hỏa hoạn do trinh hắn gây ra. vì sợ lộ nên nó đã bỏ về quê.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 bây giờ cậu tính sao? đúng là sai một ly, thấy hậu quả ngay. Dương tranh thủ ăn cho đỡ đói. sau khi uống thêm nửa cốc văng, Dương mới trả lời tướng triệu. báo cáo anh. chắc chắn thằng Tuấn Trọc không biết được chỗ ẩn nấp của thắng Kiev. việc nó mang súng về Hà Nội để lấy tiền giúp đại ca là bất ngờ. tuy nhiên sau khi nổ súng bắn cậu Khải, thay vì nằm im hay lẩn trốn, nó mang toàn bộ số đô la của thắng ép nướng vào giấy bạc. chỉ đến khi nhặt túi, đối tượng Tuấn Trọc mới quyết định mang súng đi cướp lại số tiền đã bất dương thông tin cho tướng triệu được biết bên khoa học hình sự đã xác nhận viên đạn bắn cầu khải trùng khớp với các viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của tuấn trọng khẩu súng này ý đã dùng để bắn trọng thương hai người khi cướp sới bạc tướng triệu trầm ngâm suy tư vậy là đầu mối dẫn đến tháng kiev dần lộ sáng cậu có cách gì để mọi chuyện được xử lý êm thấm không dương ghé tai tướng triệu thầm thì to nhỏ trong lúc tướng triệu cần lưỡng lự dương nói thêm một câu khi nào anh quyết xong cứ nhắn cho em một câu Tướng Triều gần đầu. Thôi, để thật suy nghĩ thêm đã. Việc này tuy vội, nhưng không thể tính sai được. Đúng dịp Noel, khắp các cửa hàng và trung tâm thương mại đã rộn ràng trang trí cây thông Noel chào đón Giáng sinh an lành. Hoài thương với khuôn mặt dạng người. Cô mặc chiếc váy dài thớt tha rồi dắt tay bé Na ra ngoài đầu phố đứng đợi. Một lúc sau, chiếc xe Ford Everest màu đen đổ ngay sát chỗ hai mẹ con đang đứng. Bé Na reo lên vui sướng,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 là niềm yêu thích của bé na trên đường đi lượn khắp phố hoài thương tấm tắc khen đúng là vợ chồng mình sáng suốt dù sao cả nhà đi ô tô vẫn sang hơn là đèo nhau trên xe máy biết đâu sang năm em cũng đi học lái xe nhỉ? huân động viên vợ đúng đấy em có bằng lái xe lúc nào anh sẽ dồn tiền mua cho em một con xe ô tô nhỏ thôi hai mẹ con đưa đón nhau cũng tiện bé na vui sướng vì được ngồi ô tô đi chơi cô bé luôn việc nói sau này bố đưa con đi học nhé không ngồi xe máy của mẹ nữa huân nói với vợ Em thấy không? Thôi, vì con nên anh phải cố thêm vài năm nữa vậy. Nếu trong bà lương giáo viên, chắc không đủ tiền chi dùng trong cuộc sống, nói gì đến ô tô. Hoài thương thoáng yêu tư, cô nói nhỏ với chồng. Vâng, nhưng anh cũng nên dẹp sớm như là vừa. Vì nó quá nguy hiểm, khiến mẹ con em không yên tâm. Ông Hưng rời buổi ăn trưa với sếp triệu. Ra đến cửa, ông nói lái xe đưa ông lên sân gôn đồng mô luôn. Đứng từ xa, ông đã thấy thủ quyên đang vụt bóng một cách hoàn hảo.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 sẽ có mấy bài nữa từ các báo khác đi sâu vào chi tiết trong tuần ngữ ở miền nam gọi là đánh hội đồng các phóng viên sẽ hợp sức kiểu người tung kể hứng đứng ra bọn này có hẳn một ekip để làm truyền thông bẩn lão chồng cũ của em chính là kẻ hay sử dụng tròn này mỗi khi lão cần chia hạ đối thủ vậy nên em đoán ngay bọn này muốn xóa sổ công ty hưng đại phát của anh ông hưng lo no lắng hỏi lại thục quyên theo em anh phải làm gì quả thật anh cũng ngạc nhiên vì tự dưng bài báo đó lại bới móc mấy chuyện cũ thục quyên phân tích bọn này là kèn kèn rồi Anh không mua được đâu, chỉ còn cách lấy độc chi độc. Nói xong, thủ quyên đưa cho ông hưng một USB và dặn: Mọi thông tin có hết trong này, cả số điện thoại và mail của những phóng viên anh cần liên hệ. Nhưng anh nên nhớ, đừng đưa hết thông tin cho báo chí. Anh cứ đưa ít một để tạo sóng đã. Những hình ảnh nhạy cảm nhất hãy giữ lại, để còn có thứ đem ra mặc cả. Ông hưng xúc động nói: Đúng là không có em giúp đỡ, chắc anh không trụ nổi với trò bẩn này. Ngước lên nhìn bầu trời đầy nắng, thủ quyên vui vẻ mời gọi. Thời tiết đang rất đẹp. Mùa đông nhưng vẫn tràn ngập nắng và gió. Anh cùng em tiếp tục chơi gôn đã. Mọi việc để sau nhé. Dù sao tuần sau em cũng ra nước ngoài rồi. Dưới ánh nắng tràn hòa của mùa đông cả hai đã cùng nhau chơi gôn trong điểm tiếc núi pha chút ngậm ngùi khi sắp phải xa nhau một thời gian. Ngồi thưởng thức điếu xì gà hào hạng, ông hưng điềm đạm nói mới thục quên. Họ đã không cho anh được lựa chọn. Lần này anh nghe lời em. Sẽ phải chơi sát bắn. Nếu công ty anh bị sập Chắc chắn họ cũng không được yên thân mà làm giàu bất chính. Tối hôm đó, tại khách sạn Daewoo, ông Hưng và người tình của mình đã dùng bữa tối mặc cho điện thoại có tới 5 cuộc gọi nhỡ của vợ. Đêm hôm đó, ông Hưng đã nghỉ lại khách sạn cùng Thục Quyên. Trong cuộc họp gia ban đầu tuần, Thượng tá Dương đã báo cáo với ban truyền án về một đường dây buôn bán ma túy và có dấu hiệu số ma túy đã thu giữ được rất có thể được điều chế ngay tại Việt Nam. Việc bắt được đối tượng Trương Thanh Tuấn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 Hy vọng bọn trẻ sẽ trí thú làm ăn, để cánh giả mình an hưởng tuổi già. Tiến dòng gia đình nhà trai về, dù Kiều Ly cố mời bằng được bố mình ở lại dùng cơm tối, nhưng ông Hưng vẫn kiên quyết từ chối vì không muốn người lái xe phải đợi lâu. Thấy con gái có vẻ tình cảm với bố, bà Mịch bèn mắt mẹ. Thôi, con đừng cố giữ làm gì. Mười năm trước mày còn bé xíu, vậy bỗng ông ấy vẫn quyết định rất áo ra đi. Mau ra mở cửa để bố mày còn về tổ ấm riêng. Ăn nhanh, để tối còn đi có việc. Biết là khó dung hòa được hai người, Kiều Linh vội ra mở cổng để tiễn bố mình. Ông Hưng ôn tồn dặn con gái. Thôi, con bán tối đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho ngày trọng đại của đời mình. Nếu cần gì, con cứ gọi cho bố hoặc chú hiển trợ lý. Đây là việc trăm năm, nên con đừng ngại gì nhé. Thấy chồng chuẩn bị đi làm, Thanh Hà mới hỏi. Ra Tết cưới cậu Khải. Anh tính xem, mình tặng món quà gì thiết thực một chút. Không cần suy tính, Dương nói luôn với vợ Thôi, vợ chồng mình tặng cho đôi nguyên ương Toàn bộ nội thất cho căn chung cư mới mua Anh nhẩm tính ít nhất cũng rơi vào thầm 600 triệu Như nghĩ ngợi điều gì Trước khi ra khỏi nhà Dương nói nhỏ với vợ Hay em làm đơn xin nghỉ làm đi Nếu thích em tự đóng bảo hiểm cho mình Sau đó vợ chồng mình chuyên tâm vào việc có một baby Việc này cơ phải xác định mất thời gian Và sự kiên nhẫn Thanh Hà cũng rất muốn có con Khát khao làm mẹ luôn cháy bỏng trong cô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 tớ đã đọc kỹ hai bản cung khai của đối tượng rồi. toàn bộ lời khai đều trùng khớp với hiện trường gây án của y. tướng triệu nói với dừng. việc này coi như xong. bây giờ cậu tập trung vào truy nã triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá. đúng 21 giờ đêm nay, cậu hãy chỉ huy lực lượng nằm cốt, bao vây và đột kích vào cơ sở sản xuất của chúng. chiều nay, ba truy nã sẽ họp để thống nhất lần cuối về phương án. sau đó sẽ em quân để tạo yếu tố bất ngờ. hiện nay anh em trinh sát vẫn đang chốt chặn các ngã đường. mọi hoạt động của tổ chức tội phạm này rất tinh vi.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 hóa ra việc này thường là nhỏ nhưng nó lại liên quan đến rất nhiều người có vai vế trong xã hội nên việc này dễ thành to chuyện chính vì nguyên nhân đó nên tớ đã nhắc mấy cậu bên điều tra hãy thận trọng tướng triệu cũng cho dương biết tối nay tớ được mời dùng bữa với một tay chùm sò trong sài gòn vừa ra hà nội công tác chắc là liên quan đến vụ cháy xưởng của hưng đại phát thôi cậu chuẩn bị trình các phương án tác chiến và giữ liên lạc với anh em trinh sát chỉ khi nào hút tròn ổ nhóm này lúc đó anh em trinh sát mới được xả hơi ít ngày Nhìn thấy quý ông lịch lãm ngày nào đang ngồi nghe nhạc và đợi mình, tự dưng tướng triệu khẽ nhếch mép cười nhạt. Ông nhớ lại câu nói đầy về trịnh thượng của tay này trong lần gặp cách đây vài năm. Tôi gặp anh vì có lời giới thiệu của anh Tám Thành. Hồi đó ông còn mang hàm đại tá, nhưng bây giờ đã khác rồi. Vừa bắt tay tướng triệu, quý ông hải đường đã vồn vã. Quý hoa quá, tôi biết anh bật nhưng đã cố thu xếp gặp mặt. Quả thật là rất vinh hạnh. Anh Tám Thành được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh.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 Trước mắt việc đó sẽ giao cho bên công an tỉnh xử lý. Tuy ở ngoài Hà Nội, nhưng tôi cũng được biết, trong kỳ họp tới, anh sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Tướng Triệu nâng cốc về phía giám đốc sở Hải Đường. Sau khi trạm cốc xong, quý ông lịch lãm Hải Đường chơi bài ngừa với Tướng Triệu. Những dự án mà tôi và anh Tám Thành, cũng như có sự tham mưu của anh, đang vào giai đoạn quyết định. Vụ trái nhà xưởng của Hưng Đại Phát, theo ý của mấy anh trong đó chỉ đạo, cả anh vẫn phải cho bắt. và khởi tố đối tượng phóng hỏa việc kết đá đối tượng xong sẽ coi như khép lại vụ án vì đại cục chung, có lẽ không nên mở rộng điều tra thêm nữa tướng triệu gõ nhẹ tay xuống bản ăn duy tính như hiểu được cái gõ tay đó giám đốc hải đường nhấc chiếc cặp Samsung này để sang bên cạnh tướng triệu rồi nói tôi và các anh trong đó rất mong được đón tiếp anh ở sài gòn còn mọi điều cần trao đổi kỹ đó nằm hết trong chiếc cặp này rồi Khi tiễn chân tướng triệu ra xe ô tô, lúc quay vào nhà hàng, tay quản lý đã xun xoe đưa cho ông Hải Đường một chiếc USB, rồi nói Vâng lệnh sếp, em đã lưu lại toàn bộ hình ảnh vừa rồi, còn dữ liệu trên máy tính em cũng cho xóa sạch, không còn dấu vết quý ông Hải Đường thông thả châm lửa hút một điếu xì gà, rồi nói Cậu hiểu ý nhanh đó, nên nhớ, trôi dao sẽ có ngày đứt tay. Huân đang rửa xe ô tô, đã thấy vợ lái xe về cửa nhà, Huân nheo mắt nói với vợ, lúc anh chọn mua bệt thừa ở đây, em cứ kêu xa trung tâm quá. Nếu không ở xa như này, lấy đâu chỗ đỗ liền hai xe một lúc. Hoài thương cười tươi khen chồng, công nhận anh là người có tầm nhìn xa. Cô thì thầm vào tay Huân, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bé na qua em bé rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy ẩn ý, bỏ mặt con xe Audi mới mua còn chưa rửa xong. Huân và vợ đưa nhau vào nhà, chốt cửa lại. đang nằm thư giãn sau những phút giây mặn nồng huân chợt bừng tình khi nghe tiếng chuông cửa nhìn qua camera đã thấy hai người mặc quần áo màu cam của ngành điện đoán chắc bên điện lực đi kiểm tra hệ thống huân mặc quần áo chuẩn bị xuống nhà bất giác y giật mình ngó qua cửa sổ phòng ngủ trên kính của chiếc cao đì huân có phản chiếu hình ảnh nhiều chiến sĩ của lực lượng cảnh sát tất cả đều mặc áo giáp và năm năm tay súng huân liếc nhìn vợ vẫn đang ngủ rồi chạy lên sân thượng ở trên này